đôn thì đây là một dịp để cười thỏa thích. Nhưng những người khác lại nghĩ rằng chuyện này ấm ớ nhất trên đời, đặc biệt là bốn người hầu của đôn duýt, bản thân đôn duýt và ba người khách ngẫu nhiên vừa tới quán trọ, non giống những người lính cảnh sát của đội Santa. Có một người đau khổ nhất đó là ông thợ cạo. Nhìn cái chậu cạo râu của mình lúc này hóa thành chiếc mũ sắt của Manbrino. Ông ta nghĩ rằng bộ yên lừa chắc chắn cũng sẽ biến thành một bộ yên ngựa đắt tiền. Sau khi đi lấy xong ý kiến của những người đã biết tính nết của Don Quixote, Don Fernando cất cao giọng nói, Ông bạn thợ cạo ơi, tôi mệt cả người vì phải đi lấy bao nhiêu ý kiến. Tất cả những người mà tôi đã hỏi để làm sáng tỏ điều tôi muốn biết đều trả lời như sau. Nói rằng đây là bộ yên lừa là sằng bậy. Đây chính là yên ngựa, không những vậy mà còn là yên ngựa giống nữa kia. Ông nên chịu đi thì hơn, dù cho ông và cả con lừa của ông phiền lòng, thì đây vẫn là yên ngựa chứ không phải yên lừa. Những lý lẽ chứng minh của ông không vững chãi chút nào đâu. Ông thợ cạo đáng thương nói, Tôi xin chịu mất chỗ ở trên thiên đàng nếu tất cả các ngài không nhầm. Và mong rằng trước Thượng Đế, linh hồn tôi cũng được minh bạch rõ ràng như bộ yên lừa mà các ngài đã cãi là yên ngựa. Nhưng thôi, luật lệ là như vậy, tôi không tranh cãi nữa. Quả thật tôi không say, họa chăng chỉ có tội là từ sáng đến giờ chưa ăn uống gì cả. Những câu nói ngây thơ của ông thợ cạo cũng lại làm mọi người buồn cười như những hành động ngông cuồng của Don Quixote. Đáp lời ông ta, chàng hiệp sĩ Giang Hồ nói, Tốt hết là của ai người nấy cầm. Chúa đã ban cho ai cái gì thì Thánh Pedro cũng phải ưng thuận. Một trong bốn người hầu của don Lưu lên tiếng. Nếu đây không phải là chuyện đùa, cố tình bày ra, tôi không thể nào tin được rằng những con người thông minh, sáng láng như các ngài lại dám nói và khẳng định rằng những vật này không phải là chậu cạo, dâu và yên lửa. Nhưng vì thấy các ngài vẫn cả quyết như vậy, nên tôi đoán chừng có điều ẩn khúc chi đây. khiến các ngài cứ khăng khăng giữ một ý kiến quá trái ngược với một sự thật đã được thể nghiệm. Tôi xin thề là, anh ta nói toạc ra, tất cả những người đang sống trên đời này cũng không làm cho tôi hiểu ngược rằng những vật này không phải là chậu cạo dâu và yên lừa. Có thể đây là yên lừa cái, cha xứ nói. Vấn đề không phải ở chỗ đó, người hầu đáp, mà cần phân biệt xem có phải là yên lừa hay không. Như các ngài nói Một trong những người lính cảnh sát Mới tới quán trọ Đã được chứng kiến cuộc đấu khẩu Bèn nổi khùng lên Đúng là yên lừa rồi Cũng như bố tôi là bố tôi vậy Ai đã hoặc sẽ nói ngược Hẳn phải là người say rượu Này tên súc sinh kia Mì nói láo Đôn kiêu tê quát Nói đoạn chàng vung ngọn giáo Đang cầm trong tay giáng một đòn khủng khiếp Xuống đầu người lính cảnh sát cũng may anh này tránh được nếu không ắt ngã lăn ra đất. Ngọn giáo quật xuống đất gãy tan tành. Thấy đồng đội bị hành hung, những người cảnh sát kia lên tiếng cầu cứu vị tiên sư của đội Santa Esmandas. Chủ quán vốn cũng là cảnh sát viên chạy đi kiếm gậy và gươm rồi đứng về phe những người đồng nghiệp của mình. Bốn người hầu Don Luis vây quanh chủ, sợ rằng nhân lúc rối ren lại tẩu mất thấy tình hình lung tung ông thợ cạo định cầm luôn bộ yên lừa nhưng sancho cũng không chịu thua don Quixote rút gươm xông vào đám cảnh sát don luis quát ra nhân buông mình ra để tới cứu nguy cho don quiote lúc này đang được các cardenio và don fernando hỗ trợ cha xứ thì hò hét vợ chủ quán thì kêu gào con gái chủ quán buồn phiền lắm maritonex khóc lóc Dorotea hoang mang, Lucinda hồi hộp, còn Dona Clara thì bất tỉnh nhân sự. Ông thợ cạo đánh Sancho, Sancho tròn ông thợ cạo. Don Luis bị một người hầu của mình giữ cánh tay cho khỏi chạy, tức quá chàng tống ngay một quả, làm anh hầu tóe máu răng. Ông bồi thẩm xông vào binh vực Don Luis, Don Fernando vật ngã một người lính cảnh sát xuống đất. Cứ hai chân thúc mãi vào người hắn. Chủ quán lại ra sức cầu cứu vị tiên sư Của đội Santa Ekmandad. Một cảnh đại náo diễn ra trong quán trọ Với những tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng thét Những nỗi lo âu sợ hãi bất hạnh Những nhát gươm, những quả thụi vào mặt Gậy gộc phang vào người Những miếng đá hậu và những cảnh đổ máu. Giữa lúc hỗn loạn rối mù đó Bỗng đâu Don Quixote tưởng như mình đang chứng kiến sự bất hòa trong quân ngũ của vua Akramante thời xưa. Chàng thét lên như sấm vang. Muốn sống thì mọi người hãy dừng tay lại, tra gươm vào vỏ, bớt giận và nghe tôi nói đây. Tiếng chàng hiệp sĩ oang oang khiến mọi người đều ngừng cả lại. Don Quixote nói tiếp. Thưa các ngài, tôi đã bảo mà. Lâu đài này bị yêu ma phù phép, và có cả một bầy quỷ sống trong đó. Để chứng minh tôi muốn các ngài tận mắt thấy rằng cuộc xung đột hiện nay cũng giống như sự bất hòa xưa kia trong nội bộ của Agramante. Này nhá, chỗ này người ta đánh nhau vì thanh gươm, chỗ kia vì con ngựa, chỗ nọ vì con đại bàng hay chiếc mũ sắt. Tất cả đều đánh nhau, không ai chịu ai. Nào. Mời ngài bồi thẩm và cha xứ lại đây. Một người hãy làm vua Agramante và một người làm vua Sobrino để hòa giải cho chúng tôi. Có đấng tối cao chứng giám. Thật là một điều vô cùng xấu xa một khi những con người danh giá như chúng ta đây chém giết nhau vì những lý do quá nhỏ nhặt như vậy. Những người lính cảnh sát chẳng hiểu Don Quixote nói gì, lại vừa bị Cardenio... don fernando và các bạn của chàng đánh nhau hầm hè không chịu ông thợ cạo tán thành vì trong cuộc ẩu đả bộ dâu của ông bị vặt trội và bộ yên lừa cũng đã tan tành sancho vốn là nô bộc trung thành nên thoạt nghe chủ nói đã tuân theo ngay bốn người hầu của don luis đứng yên vì thấy đánh nhau cũng chẳng lợi lộc gì cho họ Riêng chủ quán khăng khăng muốn đánh nữa để trừng trị thái độ láo sược của tên điên rồ đi đến đâu gây rối đến đó. Cuối cùng cảnh huyên náo tạm dịu đi. Và trong đầu óc của Don bộ yên lửa vẫn là bộ yên ngựa cho tới ngày phán xét. Chậu cạo râu là mũ sắt và quán trọ là lâu đài. Thế là tình hình trở lại yên ổn và nhờ có ông bồi thẩm và cha xứ khuyên giải. Mọi người đã làm lành với nhau. Lúc này đám gia nhân của Don Luis lại thúc giục chàng quay trở về nhà cùng với họ. Trong lúc hai bên còn đang giằng co, ông bội thẩm kể lại cho Don Fernando, các Denio và cha xứ những lời lẽ mà Don Luis đã nói với mình. Rồi ông hỏi họ nên xử trí ra sao. Sau khi bàn bạc, Don Fernando gặp đám gia nhân của Don Luis, chàng cho họ biết mình là ai. và nói ý định của mình là đưa cậu chủ của họ về nhà hầu tước anh trai mình ở Andalusia. Tại đó cậu sẽ được tiếp đãi một cách xứng đáng với cương vị của cậu. Vì rõ ràng Don Luis không muốn trở về nhà gặp cha ngay dù cho họ phanh thây xé xác chàng. Sau khi đã biết chức tước của Don Fernando và quyết tâm của Don Luis, đám gia nhân quyết định để ba người trong bọn họ trở về thuật lại tình hình với cha Don Luis. Còn một người ở lại theo hầu, đồng thời theo dõi chàng cho tới khi ba người kia quay lại hoặc tới khi có lệnh mới của cha chàng. Thế là cuộc loạn đả được dẹp yên nhờ vào quyền uy của Agramante và sự khôn ngoan của vua Sobrino. Nhưng con quỷ kia, kẻ thù của sự hòa hợp, cay cú và tẽn tỏ, vì thấy đã cố bày ra một chuyện rắc rối như vậy mà không thu được kết quả bao nhiêu. lại muốn gây ra một vụ ẩu đả lộn xộn khác. Sau khi được biết những người vừa đánh nhau với mình là con nhà quyền quý, những người lính cảnh sát rút khỏi vòng chiến vì thấy rằng dù có thắng hay bại cũng vẫn phải chịu phần thua thiệt. Rồi sau viên cảnh sát vừa bị Don Fernando đấm đá túi bụi sực nhớ ra rằng trong số những trát bắt người y mang theo có một tờ trát của đội Santa Fmandas ra lệnh bắt Don Quiote Vì chàng đã giải thoát cho đám phạm nhân trước đây. Quả thật điều lo sợ của Sancho khi trước là rất đúng. Để xem lại nhận dạng tà trong tờ chat có khớp với con người Don Quixote không, anh ta rút trong ngực một cuốn giấy và lấy tờ chat bắt chàng hiệp sĩ dở ra đọc. Vì chưa thạo, anh ta phải đọc rất chậm. Xong mỗi chữ lại đưa mắt nhìn Don Quixote để so với bộ mặt của chàng. Cuối cùng, phát hiện ra chàng đúng là người phải bắt như ghi trong tờ chat. Sau khi đã chắc chắn rồi, anh ta cuộn cả tập lại, tay trái cầm tờ chat, tay phải túm chặt cổ áo Don Quixote làm chàng nghẹt thở và mồm thì hét to. Hãy giúp đội Santa Fmandad một tay. Để mọi người thấy rằng điều yêu cầu của tôi là đúng, xin xem tờ chat đây, trong đó có ghi là phải bắt tên cướp đường này. Cha xứ đỡ lấy tờ chat đọc thì thấy người cảnh sát đã nói đúng và nhận dạng ghi trong tờ đó khớp với mặt mũi của Don Quixote. Thấy mình bị một kẻ súc sinh đối xử không ra gì, chàng hiệp sĩ nổi giận đùng đùng, tất cả các khớp xương trong người chàng kêu răng rắc, hai tay chàng ra sức thít chặt cổ viên cảnh sát. Cũng may là đồng đội của anh ta đến cứu nếu không chắc anh ta đã toi mạng một khi Don Quixote không nhả tay ra. Chủ quán cũng vội tới giải vây vì tất nhiên phải bênh những người đồng nghiệp. Vợ chủ quán thấy chồng lại tham chiến vội kêu ầm lên. Maritonex và con gái chủ quán cũng cất giọng hòa theo cầu cứu thượng đế và những người có mặt trong quán trọ. Trước cảnh tượng đó, Sancho nói, Chúa bất diệt! Ông chủ tôi nói rất đúng là lâu đài này có yêu ma vì quả thật không thể sống yên ổn một giờ nào ở đây cả. Don Fernando Can hai người và gỡ tay họ ra khiến cả hai đều thở phào vì hai bên đều đã ghi nhau rất chặt. Bên này túm cổ áo bên kia, bên kia chịt hỏng bên này. Tuy thế những người lính cảnh sát vẫn đòi bắt đôn kiêu cho bằng được. Họ yêu cầu mọi người hãy làm tròn bổn phận với đức vua. Họ cầu cứu đức vua và vị tiên sư của họ hãy tiếp tay cho họ bắt được tên đạo tặc tên kiếp đường này nghe họ nói don quioto chỉ cười rồi rất ung dung chàng đáp lại đây hỡi những kẻ thô bạo và xấu xa kia mang lại tự do cho kẻ bị gông xiềng giải thoát cho người tù tội cứu vớt kẻ khốn nạn nâng đỡ người bị ngã cứu mang người hoạn nạn mà bảo là cướp đường ư quân ti tiện kia Vì đầu óc của các người nhỏ nhen hèn hạ, cho nên trời kia không để các người hiểu được giá trị của hiệp sĩ đạo hoặc thấy được tội lỗi và sự rốt nát của mình, vì đã dám coi thường không những sự tồn tại mà cả cái bóng của người hiệp sĩ giang hồ nữa. Nào, hãy lại đây, lũ kẻ cấp có tổ chức kia. Các người không phải là cảnh sát gì hết, mà là một bọn cướp đường được Santa Ekmandad cho phép. Hãy nghe ta hỏi đây, tên ngu xuẩn nào đã ký trát bắt một hiệp sĩ trứ danh như ta? Kẻ nào không biết rằng các hiệp sĩ giang hồ không phải tuân thủ một luật pháp nào cả? Kẻ nào không biết rằng luật lệ của họ là thanh gươm, quy tắc của họ là lòng dũng cảm, phương châm của họ là ý chí? Ta nhắc lại đây. Tên ngu xuẩn nào không biết rằng không một nhà quý tộc nào được hưởng quyền ưu tiên và miễn trừ như là một hiệp sĩ giang hồ, một khi chàng được phong tước và bước chân vào nghề hiệp sĩ giang khổ, Có hiệp sĩ giang hồ nào lại phải nộp thuế tài sản, thuế hàng hóa, thuế cưới vua, thuế lãnh thổ, thuế đường, thuế đò không? Có người thợ may nào đòi chàng tiền công may không? Có chủ nhân lâu đài nào đón chàng vào nghỉ tại lâu đài của mình, rồi sau đó hỏi tiền trọ không? Có nhà vua nào không mời chàng ngồi dự yến tược cùng bàn không? Có tiểu thư nào không say mê chàng và không trao xương gửi thịt cho chàng không? Và cuối cùng, có hiệp sĩ giang hồ nào trên đời này đã, đang hoặc sẽ không có đủ can đảm để một mình phang bốn trăm gậy, cho 400 tên lính cảnh sát dám đương đầu với chàng không? Trong lúc Don Quixote nói, cha xứ giảng giải cho những người lính cảnh sát hiểu rằng chàng là một người mất trí như những hành động và lời nói của chàng đã chứng minh. Ông khuyên họ nên kết thúc sự việc tại đây vì dù có bắt được chàng đưa đi sau đó họ cũng sẽ phải thả ngay vì chàng bị điên. Người lính cảnh sát cầm chát thì đáp rằng Anh ta không có nhiệm vụ xem xét Don Quixote có điên hay không mà chỉ là thi hành lệnh cấp trên. Và một khi bắt xong rồi thì ai muốn thả tới 300 lần cũng mạ. Cha xứ nói. Dù vậy, lần này anh không nên bắt chàng ta và chăng theo tôi hiểu, chàng cũng chẳng để cho ai bắt được đâu. Trước những lời nói chí phải của cha xứ và trước những hành động quá điên rồ của Don Quixote, quả thật nếu những người lính cảnh sát không biết rằng don quioto mất trí chắc là họ cũng sẽ phát điên phát rồ những người lính cảnh sát đành phải nhượng bộ không những thế họ còn đứng ra dàn xếp cho thợ cạo và sancho lúc này vẫn đang hầm hè với nhau với cương vị là những người của công lý họ đứng ra làm trọng tài xét xử và cuối cùng đôi bên cũng tạm thỏa mãn tuy không thật hoàn toàn theo quyết định hai bên phải đổi cho nhau bộ yên lừa nhưng giữ lại dây trồng. Về chiếc mũ sắt của Mabrino, cha xứ lẳng lặng đền trong thợ cạo 8 đồng real, không cho Don Quixote biết. Và ông này trao lại một tờ biên lai, like, hứa từ nay về sau mãi mãi, không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa. Thế là hai chuyện xích mích lớn nhất và quan trọng nhất đã được giải quyết. Vấn đề còn lại là làm thế nào cho đám gia nhân của Don Luis đồng ý cử ba người trong bọn họ quay trở về còn một người đi theo chủ đến nơi mà Don Fernando sẽ dẫn tới. Tới đây, vận rủi đã qua, vận may đã đến giải ách cho đôi tình nhân và những người dũng cảm ở trong quán trọ, khiến mọi việc đều kết thúc tốt đẹp đối với tất cả mọi người. Đám gia nhân nhất nhất làm theo ý của Don Luis. Clara vô cùng mừng rỡ và cứ nhìn nét mặt nàng lúc đó cũng đoán được trong lòng nàng đang tưng bừng hớn hở. Zoraida không hiểu hết tình hình xảy ra, nhưng qua thái độ của từng người, đặc biệt của người yêu mà nàng vẫn luôn luôn theo dõi bằng đôi mắt và cả tấm lòng. Nàng cũng từng lúc tỏ ra âu sầu hoặc mừng rỡ. Nhìn thấy cha xứ trao tiền trong thợ cạo, chủ quán bèn đòi tiền trọ của Don Quixote cùng với tiền bồi thường những bao rượu bị chọc thủng và rượu bị đổ. Thề rằng, Rusinante và con lừa của Sancho Sẽ không ra khỏi quán trọ nếu trước đó không được trả đủ số tiền và không thiếu một xu. Cha sứ lại phải lấy lời giảng giải, còn Don Fernando thì xuất tiền túi ra, mặc dù ông bồi thẩm cũng sẵn lòng nhận trả hộ. Thế là mọi người đều hòa thuận với nhau. Quang cảnh quán trọ không còn giống cảnh bất hòa trong nội bộ của vua như Don Quixote đã tả, mà trái lại đựa một không khí thái bình êm ả. như dưới thời hoàng đế La Mã. Mọi người nghĩ rằng sở dĩ được như vậy là nhờ có sự thiện chí và tài hùng biện của cha xứ, cũng như tính tình hào phóng vô song của Don Fernando. Thấy mình và giám mã đã thoát ra khỏi những chuyện rắc rối, Don Quixote nghĩ rằng đã đến lúc phải tiếp tục cuộc hành trình để kết thúc cuộc phiêu lưu vĩ đại dành riêng cho chàng. Thế là với cả một sự quyết tâm chàng đến quỳ trước mặt dorotea thấy vậy dorotea vội ngăn lại không cho phép chàng nói chừng nào chàng chưa đứng dậy Tôn theo lời công chúa miko Mikona, don quioto đứng lên nói thưa công chúa xinh đẹp tục ngữ có câu rằng cần mẫn là mẹ của hạnh phúc và trong rất nhiều chuyện quan trọng kinh nghiệm cho thấy rằng sự sốt sắng của người điều đình khiến cho mọi việc tưởng đâu khó thành cũng đi tới kết quả mỹ mãn. Trong chiến tranh, chân lý đó biểu hiện rõ ràng hơn ở đâu hết vì một hành động chớp nhoáng chặn đứng được ý đồ của kẻ địch và mang lại thắng lợi trước khi đối phương kịp trở tay. Tôi nói vậy, thưa công chúa cao quý, vì tôi trộm nghĩ rằng sự có mặt của chúng ta ở trong tòa lâu đài này không mang lại lợi ích gì và còn có thể hại lớn khiến cho một ngày chúng ta phải ân hận. Ai biết đâu rằng, nhờ có những tên do thám hoạt động khôn khéo và kín đáo, tên khổng lồ thù địch của nàng biết được là tôi sẽ tới tiêu diệt hắn. Và hắn đã lợi dụng thời cơ này để cố thủ trong một lâu đài hay một thành trì kiên cố nào đó, khiến cho sự cần mẫn và sức mạnh của cánh tay không mệt mỏi của tôi trở nên kém hiệu quả. Bởi vậy, thưa công chúa, ta hãy nhanh tay ngăn chặn những âm mưu của hắn và mau mau lên đường để nắm lấy thời cơ tốt đẹp nàng mong mỏi đạt được nguyện vọng bao nhiêu thì tôi cũng mong mỏi được chạm trán với kẻ thù của nàng bấy nhiêu nói tới đó don quixote ngừng lại bình tĩnh chờ nàng công chúa xinh đẹp trả lời bằng một vẻ dáng đài các rất phù hợp với kiểu cách của don quixote, công chúa bèn đáp thưa hiệp sĩ Thiếp xin cảm ơn chàng đã tỏ lòng muốn giúp đỡ thiếp trong cơn đại hoạn nạn này. Chàng quả xứng đáng là một trang hiệp sĩ, vì người hiệp sĩ luôn luôn quan tâm binh vực trẻ mồ côi và những kẻ khốn cùng. Cầu trời cho điều mong ước của chàng cũng như của thiếp được toại nguyện, để chàng thấy rằng trên đời này có những người đàn bà không vô ơn. Nào, ta hãy khởi hành ngay tức khắc vì ý muốn của thiếp không ngoài ý muốn của chàng. Thiếp xin để tùy chàng định liệu cho thiếp. Một khi thiếp đã nhờ và chàng che chở tính mạng và trông cậy vào hai cánh tay của chàng để khôi phục lại giang sơn cho thì thiếp không thể đi ngược lại những mệnh lệnh sáng suốt của chàng được. Nếu vậy thì phải hành động ngay. Đôn Kiêu Tê nói Khi một nàng công chúa đã tự hạ mình như vậy ta không muốn bỏ lỡ cơ hội nâng nàng lên và đặt nàng vào chiếc ngai mà nàng được quyền thừa kế. Hãy khởi hành ngay tức khắc, vì lòng mong muốn ra đi đang thôi thúc ta đây. Như người ta thường nói, chậm trễ là nguy hiểm. Dù có kẻ nào ở trên trời hay dưới địa ngục cũng không làm cho ta nhụt lòng nản trí đâu. Sancho đâu? Hãy đóng yên cương cho con Rosinante của ta, con lừa của Mi và con ngựa của công chúa. Chúng ta hãy từ biệt chủ nhân lâu đài cùng các vị có mặt ở đây, và hãy lên đường ngay tức khắc. Vì đã được chứng kiến mọi chuyện xảy ra, Sancho lắc đầu quầy quậy nói, Ngài ơi, nói xin lỗi các bà có mặt tại đây, chứ việc này còn tai hại nhiều hơn ta tưởng kia. Này tên xúc sinh kia, liệu có tai hại nào trên đời này xúc phạm đến thanh danh của ta được không? Nếu ngài nổi nóng, Sancho đáp, tôi sẽ ngậm miệng không nói những điều mà một giám mã và một người đầy tớ trung thành có nhiệm vụ phải nói với chủ của mình muốn nói gì thì cứ nói đi don quixote bảo sancho miễn là những lời nói của mi không nhằm mục đích làm cho ta sợ hãi nếu mi sợ thì mi cứ làm theo bản tính của mi còn nếu ta không sợ thì ta cứ làm theo bản tính của ta lạy chúa con là kẻ có tội sancho nói thưa ngài Vấn đề không phải như vậy. Số là tôi biết một cách chắc chắn và có chứng cứ rằng, cái bà tự xưng là hoàng hậu đại vương quốc Mikomikon kia cũng không hơn gì mẹ tôi cả đâu. Nếu quả như lời bà ấy nói thì hà tất bà ấy cứ phải hôn vụng hôn trộm một anh chàng cùng bọn ở trong các xó xỉnh sau lưng người khác làm gì. Những lời nói của Sancho làm Dorothea đỏ mặt. vì quả thật đôi lúc don fernando chồng nàng đã vụng trộm sử dụng đôi môi để hưởng một chút món phần thưởng mà chẳng xứng đáng được nhận sancho bắt gặp và bác cảm thấy hành động của dorotea là hành động của một con người lẳng lơ chứ không phải của bà hoàng một vương quốc lớn dorotea không biết trả lời ra sao đành phải để cho sancho nói tiếp bác giám mã nói thưa ngài Tôi nói vậy vì nếu thầy cho ta phải mỏi gối trồn chân, sống những đêm vất vả và những ngày còn khổ cực hơn để cho con người nhởn nhơ kia phỗng tay trên công lao của mình, thì hà tất tôi phải vội vàng đi đóng yên cương cho con Rosinante, con lừa của tôi và con ngựa của bà Hoàng làm gì. Thà rằng ta cứ ngồi yên một chỗ mà chén còn hơn việc ai người nấy lo. Ôi lạy chúa! Nỗi tức giận của Don Kiêu Tê mới ghê gớm làm sao, khi chàng giám mã của mình thốt ra những lời hỗn láo như vậy. Ghê gớm đến nỗi giọng chàng trở nên rồn rập, lưỡi xíu lại, hai mắt nảy lửa, chàng thét lớn. Tên đê tiện xúc sinh, xấu xa, hỗn xược ngu xuẩn, sang bậy, cán rỡ ngạo mạn, độc mồm, độc miệng kia, Mi dám nói những lời như vậy trước mặt ta, và trước những phu nhân quyền quý này ư. đầu óc tối mù của Mi dám nghĩ dặn chuyện xấu xa liều lĩnh như vậy ư? Hãy bước đi ngay cho khuất mắt ta, hỡi con quái vật của tạo hóa, kho chứa chấp những điều giả dối dảo quyệt gian ngoan, kẻ bày đặt những chuyện xấu xa vụng dại, kẻ thù của sự đúng mực cần phải có đối với các vị vua chúa. Hãy bước ngay đi, chớ đứng trước mặt ta, nếu không Mi sẽ phải chịu đựng tất cả nỗi tức giận của ta đó. trong lúc nói, Don Quixote cau mày phồng má, mắt đảo ngược đảo xuôi, chân phải rậm mạnh xuống đất, chứng tỏ rằng nỗi tức giận đang sôi sục trong lòng chàng. Trước những lời nói và thái độ giận dữ của chủ, Sancho sợ run người, chỉ mong sao đất ở dưới chân nẻ ra kéo bác xuống. Bác chỉ còn một cách là rút lui để né tránh sự tức giận của chủ. Đã biết tính tình của Don Quixote, Nàng Dorothea khôn ngoan vội lên tiếng để làm nguôi đi cơn giận của chàng. Nàng nói, Thưa hiệp sĩ mặt buồn, xin chàng chớ nổi giận vì những lời lẽ vụng dại của người giá mã trung thành của chàng đây. Chắc anh ta không dám nói bâng cua đâu. Và chăng ta không thể nghi ngờ một con người có suy xét và có đạo như anh ta lại nói sai cho ai cả. Bởi vậy, ta có thể nghĩ một cách chắc chắn được rằng, Mọi chuyện xảy ra trong lâu đài này đều do yêu ma phù phép, như chàng đã nói. Và có thể là Sancho đã nhìn sự việc qua con đường yêu thuật đó, nên mới có những lời xúc phạm tới thanh danh của thiên. sau khi Don Quixote tuyên bố tha tội cho Sancho. Cha xứ đi gọi bác về. Sancho cúi núm quỳ trước mặt chủ và xin chủ đưa tay ra. Don Quixote chìa tay cho Sancho hôn rồi chúc phúc cho giá mã. Chàng nói: "Sancho con của ta. Bây giờ chắc con đã thấy là đúng điều ta đã nhiều lần nói với con rằng mọi chuyện trong lâu đài này đều xảy ra qua con đường yêu thuật. Con tin rồi, Sancho Đác. Trừ cái câu chuyện về khăn trải giường mà con nghĩ là đã xảy ra qua con đường thông thường. Chớ nghĩ thế, Don Kiêu Tê nói. Vì nếu chuyện đó có thật thì ta đã trả thù cho con lúc ấy và ngay cả lúc này đây. Nhưng ta không làm được việc đó lúc ấy cũng như lúc này vì ta không biết trừng trị ai để rửa nhục cho con. thấy mọi người muốn biết câu chuyện chiếc khăn trải giường ra làm sao, chủ quán bèn kể lại đầu đuôi việc Sancho Panza bị tung bồng lên trời khiến họ được một mẻ cười và Sancho càng thêm bực bội. Don Quixote phải cam đoan với gia mã của mình rằng đó chỉ là chuyện yêu thuật. Tuy nhiên Sancho không đến nỗi quá ngây thơ và bác tin rằng việc bác bị tung lên trời là sự thật đã được chứng minh. Do những người bằng xương bằng thịt gây ra, chứ không có yêu thuật và ma quái tưởng tượng nào cả như chủ bác đã nghĩ và khẳng định. Đám khách thượng lưu đã nghỉ tại quán trọ được hai ngày và thấy đã đến lúc phải ra đi. Họ bàn cách để cha xứ và bác phó cạo đưa Don Quixote về quê chữa chạy bệnh điên cho chàng, theo ý muốn của hai người, không phải phiền tới Dorothea và Don Fernando. Và cũng không phải bày trò giải thoát cho công chúa Mikomikona nữa. Nhân có một chiếc xe bò đi qua họ thương lượng nhờ người đánh xe chở Don Quixote theo cách sau đây. Họ lấy những thanh gỗ đóng một chiếc củi đủ rộng cho Don Quixote ngồi, trong đó một cách thoải mái. Rồi theo lệnh và ý đồ của cha xứ, Don Fernando, các bạn của chàng, đám gia nhân của Don Luis, và những người lính cảnh sát cùng chủ quán bịt kín mặt cải trang mỗi người một kiểu, để Don Kiyote tưởng rằng họ không phải là những nhân vật mà chàng đã gặp trong lâu đài. Song đâu đấy, họ rón rén bước vào phòng Don Quyote lúc này đang ngủ lấy lại sức sau những chuyện rắc rối vừa qua. Don Kiyote ngủ rất thoải mái, không hề ngờ tới câu chuyện sẽ xảy ra. Bọn người tiến tới giữ chặt lấy chàng, rồi trói ghi chân tay lại, giật mình tỉnh dậy. Don kiêu không sao cựa quậy được, chỉ còn biết kinh ngạc sừng sốt trước những bộ mặt vô cùng kỳ quái. Với một trí tưởng tượng ngông cuồng sẵn có, chàng nghĩ rằng tất cả những kẻ ở trước mặt mình là loài yêu quái của tòa lâu đài đã bị ma ám này, và không còn nghi ngờ gì nữa, chàng cũng đã bị phù phép vì không sao nhúc nhích. và chống cự được. Sự việc xảy ra đúng như dự tính của cha xứ tác giả của cái trò mưu kế này. Trong số những người có mặt, riêng Sancho vẫn tỉnh táo và vẫn ăn mặc bình thường, tuy cũng mắc bệnh na ná như chủ. Bác vẫn nhận được mặt những người cải trang nhưng bác không nói năng gì, chờ xem câu chuyện tấn công và bắt bớ chủ mình kết thúc ra làm sao. Đôn Kiêu Tê cũng lặng yên chờ coi số phận của mình xoay vần đến đâu. Người ta mang chiếc củi tới, nhốt chàng vào rồi đóng chặt then không sao phá được. Xong xuôi, họ vác củi lên vai và khiêng đi. Vừa ra khỏi buồng bỗng đâu vang lên một tiếng nói mà bác phó cạo cố làm ra vẻ rùng rợn. Đây là bác Nicholas, chứ không phải ông thợ cạo có bộ yên lừa. Hỡi hiệp sĩ mặt buồn Ngươi trở nên buồn phiền về sự giam cầm này, vì có như vậy ngươi mới sớm hoàn thành cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà lòng dũng cảm của ngươi đã dành cho ngươi. Rồi đây cuộc phiêu lưu sẽ kết thúc một khi con sư tử hung dữ sứ Mancha sum vầy với con bồ câu trắng làng Toboso, sau khi cả hai đã kính cẩn cúi đôi vầng trán hiên ngang dưới cái ách êm ái của một cuộc hôn nhân. Và cuộc sum họp có một không hai đó Sẽ làm nảy nở dưới vòm trời này Những sư tử con dũng mãnh Có những móng vuốt sắc nhọn Cũng giống như cha dũng cảm của chúng Việc đó sẽ xảy ra trước khi Apollo Vị thần đuổi bắt nữ thần trốn chạy Trong cuộc vận hành tự nhiên Và thần tốc của mình Đi hết vòng quanh mười hai cung chói lọn Còn ngươi Hỡi giám mã cao quý và ngoan ngoãn Có gươm đeo thắt lưng có bộ râu đáng kính và đôi lỗ mũi nhạy cảm chớ nên phiền lòng nản trí vì thấy người ta nhốt một trang hào kiệt của giới hiệp sĩ giang hồ trong cũi và khiêng đi ngay trước mắt ngươi với sự sắp đặt của hóa công kia chẳng bao lâu ngươi sẽ được quyền cao chức trọng khiến ngươi sẽ không nhận ra mình nữa và những lời hứa hẹn của chủ ngươi sẽ không phải là những lời nói suông đâu Nhân danh nữ Pháp Sư Mentiro Niana, ta cam đoan với ngươi rằng công xá của ngươi sẽ được trả đầy đủ như rồi đây ngươi sẽ thấy. Hãy theo gót chàng hiệp sĩ dũng cảm đang bị yêu thuật phù phép vì ngươi cần đi tới chỗ nghỉ đã định cho cả hai thầy trò. Ta không được phép nói thêm gì nữa. Chúa sẽ phù hộ các ngươi. Thôi, ta trở về nơi mà chỉ riêng ta biết. tới đoạn kết thúc lời tiên tri tiếng bác phó cạo khi lên bồng nút xuống trầm khiến ngay những người trong cuộc tưởng đâu cũng phải tin vào những điều nghe thấy nghe xong lời phán don Quyote cũng thấy xuôi xuôi chàng suy luận về từng điểm và hiểu được hết ý theo lời hứa hẹn của nhà tiên tri chàng sẽ sum vầy với nàng dulcinea làng toboso yêu quý bằng một cuộc thiên duyên xứng đáng và từ trong bụng người đàn bà mắn đẻ ấy sẽ nảy sinh ra những sư tử con tức là những đứa con trai của chàng làm cho xứ mantra đời đời rạng rỡ đinh ninh là thế chàng buông một tiếng thở dài cất cao giọng nói dù người là ai chăng nữa người cũng đã nói về ta những điều thật tốt lành ta nhờ người nhân danh ta cầu vị pháp sư hãy quan tâm đến ta đừng bắt ta phải chết mòn trong chốn lao tù này để ta còn nhìn thấy những lời hứa hẹn quá ư tốt đẹp trên đây trở thành sự thật nếu được như vậy những nỗi khổ cực của lao tù đối với ta sẽ là niềm vinh quang những dây xích quấn quanh mình ta là điều an ủi tấm ván mà họ đặt ta nằm trên chẳng phải là một chiến trường gian khổ trái lại nó là một chiếc giường cưới mềm mại và êm ái. Còn về việc giám mã Sancho Panza của ta có đi theo chăm sóc ta hay không, ta tin vào lòng tốt và nét ăn ở của Y, nghĩ rằng Y không bỏ rơi ta dù ta gặp vận may hay rồi. Nếu số phận của Y hoặc số phận của ta không ra gì khiến ta không thể ban cho Y một hòn đảo hoặc một bổng lộc gì tương đương như ta đã hứa, thì ít ra Y cũng không mất khoản công xá. vì ta đã làm di chúc trong đó ta ghi rõ những thứ dành riêng cho y căn cứ vào khả năng của ta chứ không căn cứ vào công lao của y sancho panza cúi rạp người vái một cách rất cung kính rồi hôn luôn cả hai tay của chủ số là hôn một tay không được vì cả hai tay của don quixote bị trói chập vào nhau bảy yêu quái khiêng chiếc cũ trên vai và đập lên xe bò Thấy mình bị nhốt vào cũi và đặt lên xe bò, Don Quyote nói, ta đã đọc nhiều sách, viết rất nghiêm túc về các hiệp sĩ giang hồ, nhưng ta chưa hề đọc, nhìn hoặc nghe thấy nói có hiệp sĩ nào bị phù phép và bị những con vật lười biếng và lề mề đưa đi một cách chậm chạp như thế này. Thông thường người ta đưa các hiệp sĩ đi một cách nhẹ nhàng trên không trung, có một đám mây đen hoặc một chiếc xe phóng hỏa bao phủ khắp người. hay là cho họ cưỡi quái ưng mã hoặc một con vật gì đó tương tự. Thế mà giờ đây người ta đưa ta đi bằng một chiếc xe bò. Trời ơi, thật là nhục nhã. Nhưng có thể người hiệp sĩ và những chuyện yêu thuật đời nay đi theo một con đường khác xưa rồi. Cũng có thể vì ta là hiệp sĩ mới trên đời này, và là người đầu tiên phục hồi nghiệp hiệp sĩ giang hồ đã bị quên lãng, cho nên pháp luật bây giờ cũng khác. và cách thức đưa những người bị phù phép đi bây giờ cũng khác sancho con ta thấy thế nào đây tôi chẳng thấy thế nào cả sancho đáp tôi có đọc nhiều kinh giang hồ như ngài đâu tuy nhiên tôi dám cam đoan và thề rằng những bóng ma ở chung quanh ta không được lương thiện cho lắm đâu lương thiện ư don quixote kêu lên mẹ ơi làm sao có thể lương thiện được Một khi chúng là loài yêu ma hiện thành, những hình thù quỷ quái, tới đây làm chuyện này và đưa ta vào cảnh ngộ này. Nếu ngươi muốn biết sự thật, hãy lấy tay sờ nắn vào người chúng. Ngươi sẽ thấy rằng thân hình của chúng toàn là không khí cả, chỉ có cái vỏ bề ngoài thôi. Lạy Chúa, tôi sờ rồi. Có một con yêu nhanh còn hơn con thoi, da rẻ đỏ hồng. Nó còn một đặc tính khác hẳn các con yêu quái khác. Người ta bảo rằng loài yêu quái sặc mùi diêm sinh, trái lại con yêu này có mùi long diên cách xa nửa dặm vẫn ngửi thấy. Sancho đang nói về Don Fernando. Quả thật một con người sang trọng như chàng, ắt phải tỏa ra mùi thơm như Sancho vừa tả. Này, anh bạn Sancho, chớ lấy thế làm lạ. Don Kiyote bảo. Ta nói cho mà biết rằng lũ yêu ma tinh danh lắm đấy. Dù người chúng có mùi cũng không ai ngửi thấy gì đâu, vì chúng là loài yêu ma. Và dù có ngửi được thì cũng không thấy ở người chúng mùi gì thơm tho đâu, mà chỉ toàn những mùi thối tha su uế Nguyên nhân là vì đi tới đâu, chúng cũng chỉ gieo rắc những cảnh địa ngục và mang lại đau khổ. Bởi thế cho nên chúng không thể có mùi thơm được, vì hương thơm làm con người ta khoan khoái dễ chịu. Nếu như ngươi cảm thấy con yêu có mùi long riêng, đó là vì ngươi nhầm, hoặc là con yêu nọ đánh lừa để ngươi không nhận ra nó là con yêu. Nghe chủ và tớ bàn bạc với nhau như vậy, Don Fernando và các đen sợ Sancho phát hiện ra mưu kế của họ, vì thấy bác đã đi sát vào vấn đề rồi. Bèn quyết định lên đường sớm. Họ gọi riêng chủ quán ra một chỗ... bảo đóng ngay yên cho con Rosinante và con lừa của Sancho. Chủ quán thi hành ngay tức khắc. Trong lúc cha xứ đã nhờ được những người lính cảnh sát hộ tống Don Quixote về quê nhà, hứa sẽ trả công cho họ tính theo số ngày đi đường. Các denio treo khiên và mũ sắt của Don Quixote vào cốt yên ngựa, mỗi bên một chiếc. chàng ra hiệu cho Sancho leo lên lừa, cầm cương con Rosinante dắt theo. Rồi bố trí người lính cảnh sát cầm súng hỏa mai đi một bên xe. Trước khi xe chuyển bánh, vợ chủ quán, con gái và cô hầu Maritonech chạy ra tiễn chân Don Quixote vờ khóc lóc thương xót cho nỗi bất hạnh của chàng. Don Quixote bảo họ, xin các quý phu nhân chớ khóc lóc làm chi. Tất cả những bất hạnh này đều là tất nhiên đối với những người làm nghề nghiệp như tôi. Và nếu những tai họa đó không đến với tôi, thì tôi cũng không thể tự coi mình là một hiệp sĩ giang hồ trứ danh được. Những hiệp sĩ vô danh tiểu tốt không bao giờ gặp những trường hợp tương tự như thế này, bởi chưng thiên hạ có để ý tới họ đâu. Chỉ có những hiệp sĩ dũng cảm mới được nhắc nhở tới. Họ bị nhiều ông hoàng bà chúa và các hiệp sĩ khác ghen đức ghen tài, vẫn tìm cách hãm hại những người ngay thẳng bằng những mưu ma chước quỷ. Tuy nhiên, đạo đức là một sức mạnh vô địch, cho nên dù có các phép yêu thuật của kẻ phát minh đầu tiên là Doroate, bản thân sức mạnh của đạo đức vẫn thắng được tất cả sự tỏa sáng lên khắp mặt đất, như mặt trời tỏa ánh sáng trong vũ trụ. Xin chư vị phu nhân tha lỗi cho tôi, nếu vì sơ suất tôi đã làm điều gì xúc phạm. Quả thật tôi không bao giờ cố tình làm điều đó đối với bất cứ ai. chư vị hãy cầu Chúa giải thoát cho tôi khỏi cảnh lao tù này mà một tên pháp sư độc bụng nào đó đã gây ra cho tôi. Một khi được trở lại tự do, tôi sẽ không quên những công ơn mà các vị đã dành cho tôi trong thời gian tôi nghỉ tại lâu đài này. Tôi sẽ đền ơn phụng sự và hầu hạ các vị một cách xứng đáng. Trong lúc các nữ chủ nhân lâu đài trò chuyện với Don Quixote, Cha sứ và bác phó cạo chia tay với Don Fernando và các bạn của chàng, với viên đại úy và ông bồi thẩm, với tất cả các cô gái lúc này đều vui vẻ, đặc biệt với Dorotea và Lucinza. Mọi người ôm nhau thắm thiết, hứa sẽ báo tin tức cho nhau. Don Fernando đưa địa chỉ cho cha xứ, dặn phải viết thư báo cho biết tình hình của Don Quixote vì không có gì làm cho chàng vui thích hơn là được biết tin đó. Chàng cũng hứa sẽ báo cho cha xứ biết những điều mà chàng nghĩ là có thể làm cho cha xứ vui thích. Những tin tức về hôn lễ của chàng và lễ làm phép thông công của Zoreda, về chuyện riêng của Don Luis và về việc Lucinda trở về nhà cha mẹ. Cha xứ hứa sẽ làm đúng yêu cầu của Don Fernando không sai một ly. Rồi họ lại ôm nhau hôn hít và một lần nữa hứa hẹn thực hiện những yêu cầu của nhau. chủ quán tới đưa cho cha xứ một tập truyện bác nói là đã tìm thấy trong lần áo lót chiếc hòm đựng tập truyện anh chàng hiếu kỳ khờ dại và vì chủ nhân của nó không trở lại đòi nên bác cho tất bác không biết đọc nên không giữ làm gì cha xứ cảm ơn chủ quán rồi mở ra xem thì thấy trên đầu tập truyện có ghi chuyện riconnet và cortadio ông đoán là tiểu thuyết vì đã được thưởng thức Chuyện anh chàng hiếu kỳ khờ dại. Ông đoán rằng tập này cũng phải lý thú. Vì có thể cả hai tập truyện đều do một tác giả viết. Ông bèn cất đi, định bụng khi có dịp sẽ đọc tới. Cha xứ và ông bạn là bác phó cạo leo lên lưng lừa. Hai người vẫn đeo mặt nạ để đôn kiêu tê không nhận ra ngay được. Rồi ra đi theo chiếc xe bò. Cả đoàn theo thứ tự sau đây. Đi đầu là chiếc xe bò do chủ xe điều khiển. Hai bên có hai người lính cảnh sát mang súng như tả ở trên. Tiếp đến Sancho Panza ngồi trên mình lừa tay cầm cương dắt con Rosinante. Cuối cùng là cha xứ và bác phó cạo cưỡi trên lưng những con lừa lực lưỡng, mặt bịt kín mít như đã kể. Đi một cách nghiêm trang và ung dung theo bước chân chậm chạp của những con bò kéo. Don Kiêu ngồi trong củi. hai tay bị trói chặt vào nhau, chân duỗi thẳng, lưng tựa vào chân xong chàng ngồi yên lặng và nhẫn nại, tưởng đâu một pho tượng đá chứ không phải một người bằng xương bằng thịt thủng thẳng và lặng lẽ. cả đoàn đi được hai dặm đường thì tới một thung lũng thấy có chỗ thuận tiện cho bò nghỉ ăn cỏ người đánh xe nói với cha xứ cho dừng lại nhưng bác phó cạo lại có ý kiến là nên đi thêm quãng nữa. Vì bác biết bên kia dốc trước mặt còn một thung lũng khác có nhiều cỏ, nghỉ ngơi tốt hơn cho họ đang muốn. Ý kiến của bác phó được tán thành, và mọi người tiếp tục đi. Lúc này cha xứ quay đầu lại thì thấy phía sau lưng có sáu bảy người áo quần chỉnh tề bảnh bao đang phi tới. Họ sắp sửa đuổi kịp vì lừa của họ là lừa của thầy tu, không nhận nha thùng thẳng như bò kéo xe. Và chăng họ muốn sớm tới quán trọ cách đó chưa đầy một dặm để còn nghỉ trưa? Thế là đám người nhanh nhẹn đó đã đuổi kịp đám người lề mề. Khi đang ngang qua, hai bên chào hỏi nhau rất lễ phép. Một người trong đám mới tới, đó là một thầy tu ở Toledo phụ trách đám này, nhìn thấy chiếc xe bò, những người lính cảnh sát, Sancho, Rosinante, Cha xứ Bác Phó Cạo, và nhất là thấy Don Quixote bị nhốt trong củi. Ông ta không thể không lên tiếng hỏi vì sao đưa một người đi như vậy, mặc dù ông đã trông thấy phù hiệu của những người lính cảnh sát, và đoán ra rằng đó là một tên cướp xấu xa hoặc một kẻ tội phạm để trao cho đội săn cha trần trị. Một người lính cảnh sát thấy ông thầy tu hỏi, bèn đáp lại. Thưa ngài, chúng tôi xin để ông hiệp sĩ ấy nói lý do vì sao bị đưa đi như thế này, bởi vì chúng tôi không biết gì cả. Nghe thấy vậy, Đôn Kiêu Tê lên tiếng. Thưa các ngài hiệp sĩ, chẳng hay các ngài có am hiểu những chuyện về hiệp sĩ Giang Hồ không? Nếu có, tôi xin thổ lộ những nỗi bất hạnh của tôi đây. Bằng không thì tôi không hơi đâu mất công toi mà nói ra làm gì. Thấy đám người mới tới bắt chuyện với hiệp sĩ Don Kiêu Tê, Sứ Man Cha. Cha Sứ và Bác Phó Cạo vội tiến đến để liệu lời đối đáp cho khỏi lộ mưu kế. Nghe Don Quixote hỏi, ông thầy tu đáp: Người anh em này quả thật tôi còn biết nhiều với những sách kiếm hiệp hơn cả những sách lý luận của giáo sư vilipando Bởi vậy nếu chỉ là vấn đề đó thì chắc chắn ngài có thể thổ lộ với tôi những điều ngài muốn nói. Nếu vậy thì được đấy, Don Quixote đáp: Thưa hiệp sĩ, tôi xin thưa để ngài rõ rằng tôi bị những tên pháp sư xấu bụng xấu dạ dùng yêu thuật Lừa nhốt tôi vào trong chiếc củi này đây. Xưa nay, tài đức thường bị những kẻ xấu xa ghét bỏ hơn là được những người tử tế ái mộ. Tôi là một hiệp sĩ giang hồ. Tôi không thuộc loại người bị thần thanh danh lãng quên, không làm cho rạng rỡ muôn đời. Mà trái lại, tôi đứng trong hàng ngũ những hiệp sĩ được vị thần đó ghi tên tuổi vào trong ngôi đền của sự bất diệt. Dù cho có sự ghen ghét, dù cho có sự chống đối của bao nhiêu đạo sĩ xứ Persia của bao nhiêu kẻ theo đạo Bà La Môn ở Ấn Độ và bao nhiêu kẻ theo triết lý lão thần tiên ở Ethiopia và những tên tuổi đó sẽ là khuôn vàng thước ngọc để cho các hiệp sĩ giang hồ các thế kỷ sau đây nhìn thấy bước đường phải noi theo nếu họ muốn đạt tới đỉnh cao vinh quang của nghề võ cha xứ vội nói chen vào Ngài Don Quixote xứ Mancha nói đúng đấy. Ông ta bị phù phép đưa đi trên chiếc xe này không phải vì mắc lỗi lầm gì mà do ý đồ xấu xa của những kẻ ghen đức ghen tài đấy. Thưa ngài, nếu đã có lúc nào ngài được nghe danh thì đây chính là hiệp sĩ mặt buồn mà những chiến công hiển hách và những hành động dũng cảm sẽ được ghi vào bảng đồng bia đá, dù cho lòng ghen ghét và những mưu ma chức quỷ tìm cách bôi nhọ xóa nhòa Nghe người bị nhốt trong cũi và kẻ đứng bên ngoài nói năng theo kiểu cách như vậy. Ông thầy tu vội làm dấu vì quá sừng sốt, chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao. Những người đi theo ông cũng đều lấy làm ngạc nhiên lắm. Sancho từ nãy tới giờ cũng có mặt tại đấy, bèn đặt lại vấn đề cho đúng chỗ, bác nói. Thưa các ngài, dù các ngài yêu hay ghét tôi vì những điều tôi nói ra đây, thì việc ông chủ Don kiêu của tôi bị phù phép cũng giống như mẹ tôi bị phù phép mà thôi. Ông ta vẫn có đủ sự suy xét. Ông ta vẫn ăn, vẫn uống, vẫn làm mọi việc cần thiết cho bản thân như mọi người, như ông ta đã làm ngày hôm qua trước khi bị nhốt vào cũi Sự việc là như vậy đấy. Làm sao người ta lại muốn tôi phải tin rằng ông ta bị phù phép chứ? Tôi có nghe rất nhiều người nói rằng những kẻ bị phù phép không ăn, không ngủ, không nói. Đằng này, nếu không có ai ngăn cản, ông chủ tôi còn có thể nói nhiều hơn ba mươi quan biện lý kia. Bác quay về phía cha xứ và nói tiếp. Cha sứ ơi, ngài tưởng tôi không nhận ra ngài ư. Ngài tưởng tôi không nhìn thấu và không đoán được rằng những phép yêu thuật mới lạ này nhằm mục đích gì ư. Tôi cho ngài biết rằng tôi đã nhận ra ngài. Dù ngài bịt kín mặt và tôi cũng đã hiểu ngài rồi, mặc dù ngài cố che giấu những mưu đồ của ngài. Tóm lại ở đâu có sự ghen ghét thì ở đó tài đức không sống nổi. Và ở đâu có sự hẹp hòi thì cũng không thể có sự rộng lượng. Dù cho ma quỷ có làm gì đi chăng nữa, nếu ngài không dính vào chuyện này thì giờ đây ông chủ tôi đã cưới công chúa Mikomikona rồi và xoàng ra Tôi cũng đã là bá tước vì rằng với tấm lòng tốt của ông chủ tôi là ngài mặt buồn và với công lao to lớn của tôi thì không thể nào có chuyện khác đi được. Nhưng đúng như thiên hạ thường nói đấy, bánh xe của thần may rủi quay nhanh hơn bánh xe của cối xay và những kẻ hôm qua vừa lên voi hôm nay đã xuống chó. Tôi thương hại cho vợ và các con tôi. Đáng nhẽ phải được thấy cha chúng trở về nhà với chức thống đốc hoặc phó vương một hòn đảo hay một vương quốc nào đó, thì trái lại các con tôi thấy tôi vẫn chỉ là một anh coi ngựa mà thôi. Thưa cha xứ Ngài là bậc cha chú, và những điều tôi vừa nói chỉ nhằm mục đích kêu gọi Ngài lưu tâm tới ông chủ tôi đang phải chịu cực khổ kia. Ngài hãy liệu đấy, kẻo một khi sang bên kia thế giới, Chúa sẽ chất vấn Ngài về việc ông chủ tôi bị giam giữ và sẽ kết tội Ngài. vì trong suốt thời gian bị cầm tù, ông chủ donkeyote của tôi không ra tay cứu khốn phò nguy được cho ai. nghe thấy vậy bác phó cạo bèn nói, thật là chuyện ấm ớ, sancho. vậy ra anh cũng một ruột với chủ anh ư? lại chúa, anh quả là đáng bị nhốt chung một cũi với chủ và đáng bị phù phép như ông ta, vì anh cũng giống tính hiệp sĩ giang hồ như ông ta. Anh đã phỏng mũi vì những lời hứa hẹn của ông ta và hòn đảo mà anh ao ước đã ăn sâu vào đầu óc anh một cách tai hại rồi. Sancho đáp Tôi chẳng phồng mũi vì ai cả đâu. Tôi là một người không chịu để ai làm cho phồng mũi dù là đức vua nữa. Tôi tuy nghèo nhưng có đạo gốc và tôi không nhờ vả gì ai cả. Tôi chỉ ước ao một hòn đảo trong lúc khối kẻ mong muốn những điều tồi tệ hơn thế kia. Ở đời... Muốn biết kẻ hay người dở thì cứ nhìn hành động của họ sẽ rõ ngay. Tôi đã làm người thì cũng có thể làm giáo hoàng được. Và lại càng làm được thống đốc một hòn đảo. Nhất là ông chủ tôi có thể chiếm được nhiều đến nỗi không có đủ người để trao chức cho. Này ông phó cạo ơi, hãy liệu giữ mồm vì biết cạo dâu chưa đủ để bàn chuyện này đâu nhé. Hai vấn đề khác nhau lắm đấy. Tôi nói vậy bởi vì chúng ta đã biết nhau cả rồi. đừng bịt tôi làm gì về cái chuyện ông chủ tôi bị phù phép thì chỉ có chúa biết sự thật thôi hãy xếp nó lại đi kẻo bới ra thêm dở lắm bác phó cạo không muốn trả lời san Cho, sợ anh giá mã này cứ dây cà ra dây muống làm lộ hết mưu kế mà bác và cha xứ đang cố tìm cách che giấu phó cạo không muốn trả lời sancho sợ anh dám mã này cứ dây cà ra dây muống làm lộ hết mưu kế mà bác và cha xứ đang cố tìm cách che giấu cũng vì lý do đó cha xứ kéo thầy tu đi vượt lên phía trước hứa sẽ nói rõ những điều bí mật về con người bị nhốt cỗi cùng các chuyện lý thú khác ông thầy tu và đám người theo hầu bèn đi lên trước chăm chú nghe tất cả những điều cha xứ kể Về tính tình, cuộc đời, bệnh điên rồ và những tập quán của Don Quixote. Bằng những lời ngắn gọn, ông kể lai lịch bệnh điên của chàng, những việc chàng đã làm cho tới khi bị nhốt cỗi, mưu kế của ông và bác phó cạo để đưa chàng về quê tìm cách cứu chữa. Câu chuyện ly kỳ của Don Quixote làm ông thầy Tu và những người hầu của ông ngạc nhiên lắm. Nghe xong thầy Tu nói. Thưa cha xứ, quả thật tôi nhận thấy rằng những cuốn sách mà người ta gọi là kiếm hiệp có hại cho nước nhà. Trong những lúc nhàn rỗi và bị một ham thích sai lầm lôi cuốn, tôi cũng đọc hầu hết những cuốn sách kiếm hiệp được xuất bản, nhưng tôi không sao đọc được từ đầu đến cuối, bởi vì tôi cho rằng dù nhiều hay ít, các sách đó cũng giống nhau, không cuốn nào hơn cuốn nào. Theo ý tôi, thứ văn chương đó thuộc loại hoang đường vô lý, chỉ để giải trí. chứ không có tính chất giáo dục, trái với loại ngụ ngôn vừa giải trí vừa giáo dục. Những cuốn sách đó nhằm mục đích chính là giải trí, nhưng đầy rẫy những chuyện nhàm nhí, thì làm sao đạt được mục đích đề ra. Tâm hồn trở nên sảng khoái trước cái đẹp, cái hài hòa mà con người ta nhìn hoặc cảm thấy qua những sự vật hiện ra trước mắt hoặc qua những ý nghĩ nảy ra trong tư tưởng. Tất cả những cái gì xấu xí đồi bại đều không làm cho ta hài lòng thử hỏi có gì hay ho và làm gì có sự liên quan giữa một đoạn này hay một đoạn nọ với toàn bộ câu chuyện khi một cuốn sách hay một chuyện hoang đường kể rằng một chàng trai mười sáu tuổi đầu chém một nhát đứt đôi một tên khổng lồ to như cái tháp như thể chém bùa vậy lại nữa người ta tả một trận giao chiến giữa một bên là một triệu người và một bên chỉ có một hiệp sĩ nhân vật chính của câu chuyện và dù muốn hay không ta cũng bắt buộc phải hiểu là anh chàng hiệp sĩ đó giành được thắng lợi với sự dũng mãnh của cánh tay mình ta nghĩ gì khi thấy một bà hoàng dễ dàng cho một hiệp sĩ giang hồ không quen biết ôm vào lòng chứ liệu có bộ óc nào nếu không nói là u mê dốt nát thấy thích thú khi sách kể rằng có một tòa tháp đồ sộ chở đầy hiệp sĩ Bơi vun vút trên mặt biển như một con thuyền thuận gió. Buổi tối hôm trước còn ở Lombardia, sáng sớm hôm sau đã tới đất hoan ở châu Mỹ. Hoặc là một nơi nào khác mà ngay Tolomeo và Marco Polo cũng chưa tìm ra được, nhìn thấy không? Nếu người ta trả lời rằng tác giả những cuốn sách đó viết chuyện hoang đường nên không cần phải chú ý tới những chi tiết về sự thật, thì tôi đáp lại rằng Một chuyện hoang đường sẽ càng lý thú một khi nó giống như một câu chuyện thật, và nó lại càng lý thú một khi người đọc cảm thấy những sự việc nêu trong sách có vẻ là thật và có thể xảy ra được. Phải viết làm sao cho những chuyện hoang đường ăn khớp với sự suy xét của độc giả, biến những cái không thể có thành những cái có thể có, gọt rũa những chuyện quái gở để người đọc cảm thấy hồi hộp, thích thú, thán phục và thỏa mãn. Người viết không thể đạt tới những điểm nêu trên đây nếu không tìm tỏ những câu chuyện có lý giống như thật. Những yếu tố mang lại sự hoàn thiện toàn mỹ cho tác phẩm của mình. Tôi chưa nhìn thấy một quyển kiếm hiệp nào hợp thành một thể hoàn chỉnh với đầy đủ các phần. Phần giữa khớp với phần đầu, phần cuối khớp với phần đầu và phần giữa. Đã vậy, bút pháp lại thô thiển Những chiến công thì khó tin, những chuyện tình ái thì dâm ô. Những phép xã giao thì lố lăng, những trận giao chiến dài rằng giặc, những lời lẽ ngớ ngẩn, những cuộc du hành phi lý. Tóm lại, những cuốn sách đó viết thiếu kỹ xảo, thiếu tế nhị và đáng phải trục xuất khỏi một nước Kitô tô giáo như những vật vô dụng. Cha sứ chăm chú nghe ông thầy tu lý luận, cảm thấy ông ta là một người hiểu biết và những điều ông ta nói đều đúng. cha tỏ ý tán thành ý kiến của ông nói rằng mình cũng căm thù những cuốn sách kiếm hiệp nên đã đốt nhiều cuốn của Don Quixote. Ông kể việc lục soát kho sách của chàng hiệp sĩ, những cuốn bị kết tội hòa thiêu và những cuốn được lưu lại. Thầy tu nghe xong cười mãi rồi nói: "Tuy tôi phê phán những cuốn sách đó, nhưng tôi thấy chúng cũng có mặt tốt, vì đó là một đề tài cho những bộ óc giỏi giang có thể tung hoành." Một lĩnh vực bao la cho nhà văn múa bút, tả những cảnh đắm tàu, những cơn bão táp, những cuộc gặp gỡ và đỏ sức. Tả một viên đại úy dũng cảm với tất cả những đức tính cần có, khôn ngoan, đoán trước được mưu mô kẻ địch, Có tài hùng biện thuyết phục binh lính, chín chắn trong lời nói, nhanh nhẹn trong hành động, kiên nhẫn chờ đợi, dũng cảm khi tấn công. Lại cũng có thể tả một sự việc bi thảm, một chuyện vui bất ngờ. một phu nhân tuyệt đẹp, trung thủy, ý tứ và khôn ngoan, vân vân. Nhà văn đồng thời phải là nhà chiêm tinh học, nhà vũ trụ học, là nhạc sĩ, một người am hiểu những vấn đề của quốc gia và nếu cần, có khi còn là pháp sư nữa. Có khi phải tả những mưu mẹo của Ulysses, lòng hiếu thảo của Eniacs, sự dũng cảm của Achilles, những bất hạnh của Hector. Sự phản trắc của Sinon, tình bằng hữu của Arialo, tính hào phóng của Alejandro và lòng can đảm của César. Một khi đẻ ra được một tác phẩm với một bút pháp điêu luyện, một trí sáng tạo tài tình khiến người đọc tưởng như chuyện thật. Vậy là tác giả đã dệt ra một tấm vải bằng nhiều sợi chỉ bền đẹp và tác phẩm hoàn chỉnh đó đã đạt tới đỉnh cao của văn học. Quả thật phạm vi rộng rãi của loại sách kiếm hiệp cho phép tác giả sử dụng nhiều thể loại văn như anh hùng ca, trữ tình, bi ai, hài hước, vân vân Thật đúng như ngài nói, cha xứ đáp. Và chính vì thế mà những kẻ cho tới nay đã soạn ra những cuốn sách như vậy càng đáng khiển trách. Họ bất chấp lẽ phải nghệ thuật và luật lệ là những điều có thể hướng dẫn họ sáng tác, làm cho họ trở thành nổi danh trong lĩnh vực văn xuôi, như hai ông Hoàng của thơ ca Hy Lạp và Latin đã nổi danh trong lĩnh vực văn vẩn. Tuy nhiên, ông Thầy Tu nói, tôi có ý định viết một cuốn sách kiếm hiệp trong đó có tất cả những điểm tôi đã nêu trên đây, và nếu phải nói thật thì tôi đã viết được hơn 100 trang rồi. Và để xem sự đánh giá của tôi có chính xác hay không, tôi đã đưa cho những người thông thái giỏi giang ham đọc loại sách đó. Rồi lại đưa cho cả những kẻ rốt nát xưa nay chỉ thích nghe những chuyện vô lý. Kết quả là tất cả đều tán thưởng. Nhưng, có một điều chủ yếu khiến đôi tay và cả bộ óc tôi không muốn hoàn thành cuốn sách. Đó là một suy nghĩ mà bản thân tôi đã rút ra từ những vở kịch đương thời. Suy nghĩ đó như sau. Tất cả, hoặc hầu hết, những vở kịch đang được trình diễn. Được những kẻ tầm thường thích thú hâm mộ, mặc dầu những vở đó... chỉ nêu lên những chuyện vô lý không đầu không đuôi không đáng được ca ngợi mặt khác các tác giả và diễn viên của những vở kịch đó nói rằng cần phải đưa ra như vậy mới hợp khẩu vị của đa số công chúng vì rằng những vở kịch soạn theo đúng quy tắc và yêu cầu của nghệ thuật chỉ được dăm ba người sành sỏi tán thưởng còn số đông không hiểu nổi cái hay của nó rồi họ nói rằng cần dựa vào số đông để kiếm tiền nuôi miệng hơn là dựa vào sự tán thưởng của tiểu số. Như vậy thì cuốn sách của tôi sẽ phải chịu số phận hầm hưu, mặc dù tôi nhọc lòng làm theo đúng quy tắc của nghệ thuật, chẳng khác nào công dã tràng. Đôi lúc, tôi có tìm cách thuyết phục các diễn viên, nói rằng họ đã nghĩ nhầm, rằng chỉ có diễn những vở kịch được biên soạn công phu mới lôi cuốn được nhiều người và nổi danh. thế nhưng họ vẫn khư khư giữ ý kiến tôi nhớ có một hôm tôi nói với một trong số những anh chàng cứng đầu cứng cổ như sau ngài nhớ chăng cách đây vài năm ở tây ban nha người ta đưa lên sân khấu ba vở kịch do một kịch gia nổi tiếng soạn đó là những vở rất hay làm cho khán giả đều phải thán phục vui thích và ngạc nhiên ba vở kịch đó mang lại cho các diễn viên nhiều tiền hơn cả 30 vở hay nhất được trình diễn sau đó Thế là anh ta đáp Chắc là ngài muốn nói tới các vở La Isabella, La Felice và La Alexandra chứ Đúng vậy, tôi nói Ngài xem đấy Những vở kịch này tôn trọng các quy tắc của nghệ thuật Do đó đã thành công, làm đẹp lòng mọi người Tôi còn nói nhiều nữa khiến anh ta có phần lúng túng, tuy nhiên anh ta chưa thật tin để có thể rời bỏ ý nghĩ sai lầm của mình. Cha xứ nói, Thưa Ngài, vấn đề Ngài vừa đề cập tới đã dấy lên trong con người tôi một mối ác cảm sẵn có đối với những vở kịch đương thời cũng như tôi đã có ác cảm với những quyển sách kiếm hiệp. Theo Tulio, kịch phải là tấm gương của cuộc sống, của bài học về phẩm hạnh. hình ảnh của chân lý. Trái lại, những vở kịch được trình diễn hiện nay là những tấm gương của sự phi lý, bài học về sự bậy bạ, hình ảnh của sự dâm mô. Còn gì vô lý hơn trong vấn đề chúng ta đang bàn đây khi vở kịch đưa ra ở cảnh một hồi một một đứa bé mới lọt lòng mẹ, thế mà sang cảnh hai nó đã trở thành một người lớn có dâu riêng đàng hoàng. Còn gì vô lý hơn là diễn tả một ông già hùng dũng Một chàng trai hèn nhát, một anh hầu có tài hùng biện, một thị đồng chuyên làm cố vấn, một ông vua thô lỗ cục mịch, và một nàng công chúa giỏi nghề rửa bát đĩa. Bây giờ, lại nói tới việc tôn trọng quy tắc đồng nhất về thời gian, trong khi đưa ra những sự kiện khác nhau. Tôi được xem một vở kịch, trong đó, ngày thứ nhất mở đầu ở châu Âu, ngày thứ hai diễn ra ở châu Á, ngày thứ ba thì kết thúc ở châu Phi. Và nếu như có bốn ngày, thì ngày thứ tư chắc là sẽ kết thúc ở châu Mỹ. Và như vậy là ở khắp bốn phương trên trái đất rồi. Nếu điều chủ yếu trong kịch là nhắc lại một cách chính xác các sự kiện lịch sử, thì làm sao có thể thỏa mãn được một khán giả trung bình khi một sự việc xảy ra dưới thời vua Pepino hay Magno mà nhân vật chính trong đó lại là hoàng đế Eraclius, Cầm cây thánh giá đi vào thành Jerusalem Hoặc là Godofre Người đã chiếm được thánh mộ Còn nếu như kịch là hư cấu Thì làm sao có thể đưa lên sân khấu Những sự thật lịch sử Hoặc những sự việc xảy ra với nhân vật này Hay nhân vật khác Ở những thời kỳ khác nhau Nhất là khi người soạn kịch Không biết sắp xếp cho vở kịch của mình Có vẻ thật Mà mắc phải những sai lầm hiển nhiên Không tha thứ được. Điều tai hại là có những kẻ ngu xuẩn cho rằng đó mới là hoàn thiện hoàn mỹ. Còn như làm trái lại sẽ là đi tìm những chuyện không đâu. Lại nói đến sân khấu thành tích mới càng tệ hại. Người ta bịa ra không biết bao nhiêu là phép màu, bao nhiêu sự việc hư cấu không thể nghe được. Người ta gán những phép màu của vị thánh này cho vị thánh khác. Ngay trong sân khấu dân gian, người ta cũng đưa vào những phép màu, căn cứ vào ý nghĩ chủ quan của mình cho rằng ở một đoạn nào đó cần có phép màu hoặc một xảo thuật sân khấu, như họ thường nói, để cho những khán giả ngốc nghếch, hâm mộ tới xem. Tất cả những điều đó có phương hại đến sự thật, làm giảm giá trị của lịch sử, làm nhục cho những nhà sáng tác kịch ở Tây Ban Nha. Một khi xem những vở kịch đầy rẫy những chuyện phi lý của ta, những kịch ra nước ngoài xưa nay vẫn tôn trọng những quy tắc về soạn kịch, sẽ bảo chúng ta là một lũ người man dợ ngu xuẩn. Có người nói, trong những quốc gia có tổ chức, người ta cho phép công diễn các vở kịch nhằm mục đích chính là mua vui cho dân chúng bằng những cuộc giải trí lành mạnh và tránh cho họ những hành vi bất thiện do nhàn cư mà gây ra. Cách bảo chữa như vậy không ổn. Và tôi xin trả lời rằng, những vở kịch tốt sẽ đạt được mục đích cao hơn những vở xấu rất nhiều lần. Không có gì so sánh nổi đâu. Sau khi xem một vở kịch soạn có nghệ thuật và bố cục chặt chẽ, khán giả ra về sẽ lấy làm thích thú về những đoạn hay, học hỏi được những điều tốt, suy nghĩ về những sự việc nêu ra trở nên tế nhị, Vì những lời đối thoại Và hiểu biết thêm Về cảnh đời đen bạc Được rèn luyện bởi những tấm gương tốt Biết căm ghét Những thói hư tật xấu Biết yêu quý phẩm chất tốt đẹp Một vở kịch có đầy đủ những yếu tố đó Nhất định làm cho khán giả vui thích Tiêu khiển thỏa mãn Hơn là một vở kịch thiếu những yếu tố đó Như tình trạng hầu hết các vở kịch Đang được trình diễn trước công chúng Ta không thể đổ tội cho nhà viết kịch được vì có nhiều người thấy rất rõ rằng họ làm như vậy là sai lầm và biết rằng mình phải làm như thế nào mới là đúng. Nhưng họ nói, và họ nói có lý rằng kịch đã trở thành món hàng bán giao và những người diễn sẽ không mua nếu như không đúng yêu cầu. Thế là nhà viết kịch phải viết theo yêu cầu của người diễn kịch là người trả tiền. Để chứng minh điều này, Xin hãy xem những vở kịch của một kịch gia có kỳ tài trong nước. Ông đã soạn rất nhiều vở kịch trau chuốt, duyên dáng với những lời thơ rất là thanh tao. Những câu đối thoại tế nhị, những câu châm ngôn răn đời và một văn phong sắc sảo, khiến danh tiếng của ông vang lừng khắp Nam Châu Bốn Biển. Thế nhưng, chỉ vì muốn cho hợp khẩu vị, ông đã không đạt tới sự hoàn thiện mong muốn. Có những kịch gia khác sáng tác mà không suy nghĩ về việc mình làm. Thành thử sau khi trình diễn, các diễn viên phải lánh mặt đi, sợ bị trừng trị. Bởi có nhiều lần họ đã bị khiển trách vì đưa ra những điều có phương hại đến thanh danh của một vài ông vua, một vài dòng họ quý phái. Tất cả những chuyện không hay như vậy, và còn nhiều chuyện khác nữa sẽ chấm dứt. Một khi trong triều có một người thông thái giỏi giang, Xoát lại các vở kịch trước khi đưa ra trình diễn. Không những các vở diễn ở Kinh Đô mà tất cả các vở người ta muốn diễn trong khắp nước Tây Ban Nha. Một khi vị giám khảo đó không phê chuẩn ký tên, đóng chuyện vào các vở kịch, thì các nhà chức trách địa phương không được cho phép trình diễn. Có làm như thế, những người diễn kịch mới quan tâm gửi các vở kịch tới cho Triều Đình Duyệt, và sau đó họ mới trình diễn được yên ổn. Các nhà soạn kịch cũng sẽ làm ăn thận trọng hơn vì biết rằng tác phẩm của họ phải qua một sự sát hạch rất là chặt chẽ. Làm như vậy, có những vở kịch tốt và sẽ đạt được mục đích đề ra, tức là vừa tiêu khiển cho công chúng, vừa đem lại tiếng tăm cho người sáng tác ở Tây Ban Nha, vừa có lợi và đảm bảo sự an toàn cho các diễn viên khiến họ không phải lo bị khiển trách. Nếu như người ta giao cho vị giám khảo này hoặc cử một vị khác kiểm duyệt những cuốn sách kiếm hiệp mới viết, chắc chắn ta sẽ thấy xuất bản một số sách thật hoàn hảo như ngài nói. Và những cuốn sách đó sẽ là một kho tàng quý giá chứa đựng những áng văn chương hồn hồn, làm giàu thêm ngôn ngữ nước nhà, sẽ làm lu mờ đi những tác phẩm cũ và mang lại một sự tiêu khiển lành mạnh không những cho đám người nhàn cư, Mà còn cho cả những kẻ làm công nhiều việc. Là vì một cây cung không thể dương căng mãi được. Và sức con người có hạn không thể chịu đựng mãi sự căng thẳng. Nếu không được bù đắp bằng một sự giải trí lành mạnh. Thầy Tu và cha xứ còn đang đàm luận. Thì bác Phó Cạo tiến lại gần nói với cha xứ Thưa Ngài Cử, như tôi đã nói, chỗ này rất tốt cho chúng ta nghỉ trưa. và cho những con bò tha hồ gặm cỏ tươi tôi cũng thấy thế cha xứ đáp thấy cha xứ có ý định nghỉ chân tại thung lũng này và trước cảnh vật ngoạn mục như đang chào đón ông thầy tu cũng muốn dừng lại một lát vừa để ngắm cảnh đẹp vừa để chuyện trò thêm với cha xứ mà ông bắt đầu có cảm tình rồi đồng thời để biết rõ hơn những chiến công của don Quixote, Ông bảo đám gia nhân đến quán trọ kiếm kệ ăn mang về cho tất cả mọi người vì ông quyết định nghỉ trưa ở đây. Một người hầu đáp là con la chở lương thực còn mang đủ lương ăn cho nên chỉ cần lại quán trọ mua lúa đại mạch cho xuất vật mà thôi. Thầy Tu nói, nếu vậy thì các người hãy dắt lừa tới quán trọ và đưa con la về đây. Trong khi đó Sancho thấy có thể nói chuyện riêng với chủ, không sợ bị cha xứ và bác phó cạo quấy rầy. Quả thật bác không tin hai người này. Bèn tiến lại gần chiếc củi trong đó đang nhốt Don Quixote. Bác nói với chủ: "Thưa ngài, để lương tâm tôi được thanh thoát, tôi muốn nói rõ về việc ngài bị phù phép." Hai con người bịt mặt đi cùng chính là cha xứ làng ta và bác phó cạo đấy. Tôi nghĩ rằng họ đã bày mưu tính kế đưa Ngài đi như thế này, vì họ ghen tức thấy Ngài lập được những chiến công vang dội và đã tỏ ra hơn hẳn họ. Nếu như ta công nhận sự thật đó, tức là không phải Ngài bị phù phép, mà là bị đánh lừa rồi. Để chứng minh điều đó, tôi muốn hỏi Ngài một câu, và tôi chắc rằng câu trả lời của Ngài sẽ đúng như điều tôi nghĩ. Nếu ngài trả lời đúng như vậy, tức là ngài đã nắm được mưu mô của họ và thấy rằng mình không phải bị phù phép mà là bị loạn trí. Sancho con của ta, con muốn hỏi gì cũng được. Don Quixote đáp, ta sẽ trả lời cho con vui lòng. Còn như con bảo rằng hai người cùng đi với chúng ta là cha xứ và bác phó cạo, những người đồng hương quen thuộc của chúng ta, thì rất có thể là con tưởng tượng ra như vậy thôi. Nhưng chớ nên bao giờ nghĩ rằng việc đó là có thật nha. Con phải nghĩ và con phải hiểu rằng, nếu chúng giống như cha sứ và bác phó cạo như con vừa nói đấy, thì điều đó có nghĩa là lũ yêu ma đã đội lốt hai người rồi. Xưa nay bọn Pháp Sư có thể thay hình đổi dạng một khi chúng muốn, cho nên chúng đã hóa thành hai ông bạn của ta khiến cho con nghĩ ra như vậy và bị lúng túng trong mê cung không sao thoát ra được, dù rằng có sợi dây của TCO chỉ đường. Chúng còn làm ra như thế để cho đầu óc của ta u mê không biết tai họa từ đâu tới. Này nhé, một mặt con nói rằng cha xứ và bác phó cạo ở làng ta nhốt ta vào cũi đem đi. Mặt khác ta biết rằng Sức người không phải là vô hạn, nên không thể nhốt ta vào cũi được. Vậy thì con làm thế nào cho ta nói khác đi, nghĩ khác đi? Một khi, ta vẫn thấy rằng việc phù phép này còn ghê gớm hơn những chuyện phù phép khác mà ta đọc được trong cuốn sách viết về các hiệp sĩ giang hồ bị phù phép. Bởi vậy, con cứ nghĩ rằng chúng là cha xứ và bác phó cạo, cũng như ta... Là người Thổ Nhĩ Kỳ vậy thôi. Bây giờ ấy, định hỏi gì thì hỏi đi. Ta sẵn sàng trả lời. Dù con hỏi từ giờ tới ngày mai. Lạy Chúa Sancho gào lên. Lẽ nào bộ óc của ngài lại rắn chắc và mất hết cả tủy. Đến nỗi ngài không thấy rằng điều tôi nói đây là hoàn toàn có thật. Và sở dĩ ngài bị giam cầm khốn khổ khốn nạn thế này là do âm mưu xảo trá. chứ không phải tại yêu thuật gì đâu đã vậy tôi sẽ chứng minh rõ hơn rằng ngài không hề bị phù phép mong rằng chúa sẽ cứu vớt ngài thoát khỏi tai vạ này và ngài sẽ chóng được yên ổn trong đôi cánh tay bà chủ dulcinea của tôi thôi thôi đừng cầu nguyện nữa don quixote nói muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi Ta đã nói là ta sẽ trả lời thật nghiêm túc kia mà. Và tôi cũng mong như vậy đấy, Sancho nói. Điều tôi muốn biết là xin Ngài nói tất cả sự thật đi, không thêm không bớt. Như là người ta có thể chờ đợi được ở cửa miệng những người làm nghề võ và mang danh hiệp sĩ giang hồ như Ngài đây. Phải, ta hứa sẽ không nói sai bất cứ điều gì cả. Don Quixote đáp. Thôi hỏi đi, quả thật những lời khen ngợi, cầu nguyện, rào trước đón sau của anh làm tâm mệt cả người rồi đây. Vâng, tôi tin vào tấm lòng tốt và sự thành thật của ông chủ tôi, và điều này rất cần thiết trong câu chuyện ta đang bàn đây. Bây giờ tôi xin cung kính hỏi ngài một câu, từ lúc ngài bị nhốt vào củi này, nói như ngài là từ lúc thấy mình bị yêu ma phù phép nhốt vào củi. Thì ngài có thấy muốn đi đại thủy tiểu thủy hay không? Sancho, ta chẳng hiểu đi thủy là cái gì. Hãy nói rõ hơn nếu muốn ta trả lời chính xác nhé. Có lẽ nào ngài không hiểu đi đại thủy tiểu thủy là gì ư? Trẻ con mới cay sữa cũng biết điều đó. Xin thưa rằng, tôi muốn hỏi ngài có lúc nào muốn làm một việc mà con người ta không thể dừng được không? À hiểu rồi. Có chứ, có nhiều lúc, và ngay cả lúc này đây nữa, hãy cứu ta khỏi cơn nguy khốn, kẻo ta vãi ra rồi đây. À, Sancho reo lên, thế là ngài chịu tôi rồi nhé Đó chính là điều tôi thiết tha muốn biết, cũng như tôi thiết tha với cuộc đời này. Liệu ngài có thể bác bỏ một điều người ta thường nói mỗi khi thấy ai mặt ủ mày châu không? Người ta nói như sau. Chẳng hiểu anh chẳng ấy có chuyện gì mà ăn không ăn, uống không uống, ngủ không ngủ, hỏi một đăng trả lời một nẻo, như thể bị ma ám vậy. Từ đấy, ta có thể kết luận rằng, những người nào không ăn, không uống, không ngủ, không giải quyết những nhu cầu tự nhiên của cơ thể là những người bị phù phép. Còn những người không bị phù phép là những người cũng có những nhu cầu như Ngài có, cũng ăn. Khi được cho ăn Cũng uống khi được cho uống Cũng trả lời khi được hỏi Sancho Anh nói đúng rồi đấy Don Quixote đáp Tuy nhiên Ta đã nói rằng Có nhiều cách phù phép Có thể là với thời gian Mọi sự đều thay đổi Và ngày nay những người bị phù phép Cũng làm mọi việc như ta làm Mặc dù trước kia họ không làm như thế Bởi vậy Ta không thể cưỡng lại những tập quán của từng thời gian và cũng không thể lý luận này nọ được. Ta biết, ta tin chắc rằng ta bị phù phép. Như thế cũng đủ để lương tâm ta được thanh thản vì quả thật lòng ta sẽ rất bứt rứt. Một khi ta nghĩ rằng ta không bị phù phép mà phải nằm co trong chiếc cũi này. Nói xong, Don Quixote cùng với Sancho làng ra một chỗ xa. tới khi trở lại, chàng cảm thấy người nhẹ nhàng trong bụng càng muốn thực hiện những ý kiến của giám mã.